Chương 761, Ảm hắt yêu lông, 1. Sau khi phệ hồn cự lông chết, đã để lại hạt châu ngọc to bằng nắm tay, có vần sáng lay động xung quanh. Đây là một viên lông châu bản mệnh chứa Long nguyên dồi dào, sự quý giá của nó vượt xa tổng số của tất cả các viên lông châu ảm đạm kia. Chính vì nó quá quý giá nên ngay cả ngạo phong cũng bị cám dỗ, nhưng cậu cũng chưa chạm vào, bởi do viên Long châu này là vật quan trọng để mở ra cánh cửa ở cuối đại sảnh. Trên cửa đá điêu khắc một ký hiệu rồng bí ẩn, ở giữa có một rãnh tròn. Tôi đặt viên lông châu bản mệnh của phệ hồn cự long vào rãnh, ngay lập tức toàn bộ cánh cổng đá phát ra ánh sáng trắng lẫn ánh sáng đen. Ký hiệu cự long bắt đầu tỏa sáng, sau đó bay ra khỏi cửa đá, ngưng tụ thành một con rồng màu đen và xuyên thấu trong không trung. Con cự lông này được ngưng tụ bởi nguồn long nguyên thuần túy theo một quy luật nhất định, tôi còn tưởng rằng phải đánh bại nó thì mới qua ải, nhưng không ai ngờ, con cự long này không có thù ý với chúng tôi. Ngay cả Liễu Chi Nhung cũng không cảm thấy khó chịu vì long uy của nó. Đây là loại rồng gì? Lưu Phong Sương hỏi. Là Long Cách. Ngạo Phong đáp. Long Cách. Lưu Phong Sương lại hỏi, Long Cách là cơ duyên để hóa rồng, Liễu Chi Nhung, cơ hội mà cô đợi đã đến rồi. Tôi nói. Thật sao? Liễu Chi Nhung trên mặt tràn đầy hưng phấn, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Để mở cánh cửa đá này thì cần dùng đế Long châu của vệ hồn cựông bởi vì cửa đá này được bảo vệ bằng cả tính mạng của vệ hồn Cự lông phong ấn bằng long cách của nó sau khi phải hồn cự long chết thì thần thức và long hồn đều bị xóa sổ long cách này trở thành một vật vô chủ chỉ cần là đại yêu thuộc chủng trồng thì có thể nuốt lấy long cách hóa thành thượng cổ cự lông vả lại cũng không cần lo lắng sẽ có thiên kiếp dáng xuống thiên kiếp đại yêu hóa trồng chỉ xuất hiện khi ngưng tụ long cách Trực tiếp nuốt chững lông cách sẽ không làm phát động thiên kiếp, cũng không bị tứ linh thần thú nhắm tới, nhận ra sự quý giá của cơ duyên này, liễu chi nhung đỏ mặt vì phấn khích. Đôi mắt to mê đang tỏa sáng rực rỡ, thân là một thánh nữ của tộc tương liễu, cô ấy có một khuôn mặt hoàn hảo đến mức làm điên đảo chúng sinh. Lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng. Cặp mắt tựa sóng nước mùa thu, mũi lại thanh tao, mỗi cái cau mày và nụ cười đều chạm đến trái tim là nữ tướng hấp dẫn nhất trong số chiến tướng ma đạo tôi. Chỉ xét riêng về nhan sắc, Liễu Chí Lộc thậm chí còn xếp trên Kim Hà, thế nhưng, sự nữ tính chỉ thuộc về cô ấy là nhờ vào thể chất của đại xà tương Liễu. Một khi cô ấy hóa rồng, sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới, phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, không có người phụ nữ nào trên đời không quan tâm đến dung mạo của mình, ngay cả Thùy Họa cũng không ngoại lệ. Có một câu nói rất hay, đàn ông sinh ra là để chinh phục thế giới. Còn phụ nữ sinh ra là để chinh phục đàn ông. Đây là bản năng khác sâu trong linh hồn, không liên quan gì đến đạo tâm, thế nhưng, giữa sức mạnh và sắc đẹp, liễu chi nhung không chút do dự. Cả tộc tương liễu từ hàng chục vạn người đến hôm nay chỉ còn lại vài ngàn người, trong trận quy khư lại chịu tổn thất nặng nề, ngay cả thánh điện của đại xa tương liễu cũng bị phá hủy, các đức hương hỏa truyền thưa, lưu phong sương của hồ tộc Thanh Khâu đã chứng thiên tôn. Tộc tương liễu cần một sự tồn tại mạnh mẽ để bảo vệ tộc nhân của mình. Trận chiến phong thần này sẽ không thể biết được hồi kết, tôi cũng không thể đưa ra lời hứa sẽ bảo vệ toàn bộ tộc tương liễu, cũng giống như tôi năm đó không thể bảo vệ hồ tộc thanh khâu vậy. Liễu Chi Nhung thân là thánh nữ tộc tương liễu, với cô mà nói, sức mạnh là vô cùng quan trọng. Sau khi hỏi rõ ràng làm thế nào để hấp thụ Long Cách, Liễu Chi Nhung bước tới và đứng trước mặt Long Cách, tộc tương liễu đa tình. Năm đó khi liễu yên thạch và cung công yêu nhau, tấm lòng song sắc có thể mòn cả núi non. Sau khi hóa rồng, liễu chi nhung đời này rất khó để vướng bận chuyện nhân duyên nữa, cựu Long tôn quý và kiêu ngạo, trên đời này có rất ít người xứng đáng với đoạn tình duyên của cựu Long Tương tự như vậy, cựu Long cũng có tuổi thọ vô tận. Một ánh nhìn qua vạn năm, có thể thấy hết thăng trầm của nhân sinh. Ba thần thú cũng cô đơn như vậy, mãi đến ngạo phong mới may mắn có a lê bầu bạn. Thái cổ Nguyệt Ma cũng không có giới hạn tuổi thọ, trời không cho trường thọ, người tu hành dù có mạnh đến đâu cũng có ngưỡng tuổi thọ nhất định, nếu không thì Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã không mất đi, yêu càng sâu đậm, thì nỗi cô đơn, tịch mịch của sau này lại càng nhiều. Vậy nên, sau cái chết của Ma Đạo Tổ Sư, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn mới sách đao xuống âm ti, gừ, cùng với tiếng rít lên, liễu chi nhung hiển hóa thành thú thân Đại xà Tương Liễu. Chân thân của Đại xà dài ngàn trượng hình thành. Vậy của nó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, lông cách thuần khiết một lần nữa bị xé nát, biến thành vô số phù văn ánh đen, bị đại xà tương liễu do liễu chi nhung biến thành nuốt vào trong bụng, đợi khi cùng phù văn cuối cùng biến mất, toàn thân đại xà tương liễu phát ra ánh hát quan. Luồng khí đen vô tận bao phủ toàn bộ mọi thứ, che đi thân rắn của cô ấy, chúng tôi không thể nhìn thấy những thay đổi ở cô ấy, chỉ nghe được tiếng cô ấy kêu gào trong đau đớn. Nỗi thống khổ khi rắn hóa rồng không kém hơn là bao so với lúc thùy họa niết bàn. Chương 762, ám hắt yêu lông, 2. Lúc đau đớn tột cùng, liễu chi nhung phát ra một tiếng gầm khang khang, cơ thể rắn khổng lồ run rẩy không ngừng, tôi không phát hiện ra sự thay đổi nào trong của con rắn, chỉ thấy được phiến đá hắc dịu dưới cơ thể con rắn nứt ra từng mảng. Có những âm thanh dày đặt vang lên, giống như tiếng xương gãy giòn tan vậy, rắn hóa rồng. Trước tiên phải từng chút một phá hủy thân thể của rắn, rồi mới lại trùng tụ cơ thể mới. Không chỉ nhục thân, mà ngay cả thần hồn cũng vậy, phân tán trước rồi mới lại dung hòa với long cách, không phá thì không xây được, phải hủy diệt thì mới có thể trùng sinh. Chỉ có như vậy, liễu chi nhung mới có thể cả huyết mạch lẫn thần hồn hóa thành thượng cổ cử Long cuối cùng, liễu chi nhung ngừng trên rỉ thảm thiết. Hơi thở yếu ớt ngày càng trở nên nặng nề, mặt đất ngừng rung chuyển. Màn sương đen bao phủ lấy thân thể cô bắt đầu tan biến, đợi khi khói đen tan đi, tôi nhìn thấy một con rồng đen trưởng thành. Tinh tế, nho nhã, mỗi chiếc vẫy rồng đều có ánh kim loại. So với tập tính bạo tàng, hung ác của vệ hồn cử lông, con rồng đen này trông dịu dàng và tình cảm hơn, đầu rồng rủ xuống, giống với con rắn nhỏ đã từng nằm trong lòng bàn tay của tôi vậy. Rắn hóa rồng có rất nhiều nguy hiểm, một trong số đó là mất thần hồn và mất đi bản tính vốn có. Bây giờ xem ra liễu chi nhung không hề phụ sự kỳ vọng của tôi. Cô ấy thành công rồi sao? Lưu Phong Sương hỏi, còn thiếu một bước cuối cùng. Hóa rồng tuy đã xong nhưng vẫn còn thiếu bước cuối cùng, điểm nhãn cho rồng. Nói xong, tôi bước đến chỗ con rồng đen do liễu chi nhung hóa thành, đặt tay lên đỉnh đầu của cô, miệng nhẩm, ngũ hành tùy ngã nhậm ý du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung ách nghịch tẩn thiện ngôn. Thật ra, Liễu chi nhung cũng có thể tự mình mở mắt, chỉ là đang dở tính nết thiếu nữ, muốn đợi tôi điểm nhãn cho cô ấy. Cái gọi là điểm nhãn vốn không phải là để cự lông mở mắt, mà là để tôi xác nhận lại thân phận của cô ấy, cô ấy là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng của tôi. Hắc Long đã mở mắt, đôi mắt lấp lánh vô cùng, quy áp thần niệm của thường cổ cự Long cứ thế trào tới, như là sóng biển dân trào, cuồng cuồng ập đến thậm chí không kém hơn bao nhiêu so với vệ hồn cự Long ở đại sảnh đã bị ba tầng kiếm hải của tôi tiêu diệt. Phải biết rằng chiến lực của Liễu Chi Nhung khác xa với vệ hồn cự lông, điều này cho thấy sự thăng tiến sau khi cô ấy hóa rồng đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đạo tổ, đây, Ngạo Phong ngạc nhiên hỏi. Cô ấy không phải là một cự long bình thường, đại xà tương liễu mang theo bản tính nhân tộc, giữa trời đất còn có người sống, phần nhân tính này khiến cô ấy sau khi hóa rồng lại càng tôn quý. Cũng càng mạnh mẽ hơn. Tôi nói: “V Vậyy bây giờ cô ấy là loại trồng gì. yêu lông, đại xà tương Liễu Âu cùng là một phần tử trong yêu tộc vậy nên khi hóa trồng thì cũng sẽ là một yêu lông, nhưng không phải là một con yêu lông bình thường mà là một ám h yêu lông, bởi vì ám hắc là sức mạnh hỗn Loạn nguyên sơ mà phải hồn cựu long làm chủ. Khi quá trình hóa trồng hoàn thành, Liễu Chiên Nhung đã nhảy ra khỏi hệ thống tu hành của Đ môn. về phần chiến lược hiện tại của cô ấy, Chỉ có bản thân cô ấy biết, vậy cô ấy còn có thể biến thành hình người không? Ngạo Phong lại hỏi. Được, nhưng còn tùy cô ấy có muốn hay không? Lời tôi đáp còn mang ẩn ý khác, Liễu Chi Nhung đã hơi do dự trước đó, đúng là rất khó để từ bỏ dung nhang tuyệt mỹ mà Đại xà Tương Liễu ban tặng cho cô. Sau khi hóa rồng, cô ấy sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới, dù là xấu xí hay hoàn mỹ, cũng chỉ có thể tiếp nhận, không thể bị huyển thuật thay đổi. Bởi vì nó đại diện cho tôn nghiêm của cô ấy, tự Long cũng tôn quý vô song, cũng có thẩm mỹ độc đáo của riêng mình. Tôi cũng tò mò về hình dạng con người của Liễu Chi Nhung, mỉm cười nhìn cô ấy. Mắt rồng to lớn của Liễu Chi Nhung có chút né tránh, trông rất đáng yêu. Nhưng cô ấy cũng không do dự quá lâu, theo cùng một loạt ảnh quan biến hóa, cuối cùng cũng lần đầu tiên xuất hiện dưới hình người, chung quy vẫn xấu hổ, hình người sau khi hiển hóa vẫn quay lưng lại với chúng tôi. Mê hoặc và duyên dáng những đường công hoàng mỹ. Vòng eo thon thả đầy đặn, cặp mông đầy đặn mê ly. Trên người mặc bộ chiến giáp do vẫy rồng hiển hóa, chiến giáp đen tuyền và sáng loán, càng tôn thêm làn da trắng muốt của cô. Chậm rãi quay người lại, dung mạo xinh đẹp của cô so với trước kia không khác bao nhiêu, chỉ là nhiều thêm một chút quy nghiêm, nhiều thêm một chút đoan trang, không cho phép người khác mạo phạm. Con rắn nhỏ trong lòng bàn tay năm xưa nay đã trở thành nữ hoàng. Liễu Chi Nhung Bái kiến Ma Đạo Tổ Sư, chương 763, ác chủ bài mạnh nhất, 1 Nhìn thấy sự thay đổi của Liễu Chi Nhung khiến tôi cảm thấy rất vui, sự mạnh mẽ của chiến tướng Ma Đạo có thể giải tỏa áp lực của tam tinh sát Phá Lan, đặc biệt là Thùy Họa. Sau nhiều năm, Thùy Họa không thể đảm đương nhiều vậy nữa, thế nên cô đã tự phong ấn những ký ức liên quan đến Ma Đạo trong lần Niết Bàn thứ bảy ở cổ địa núi Hạ Lan, chu kỳ Niết Bàn của tử thần rất dài. Thùy hỏa có thể trong khoảng thời gian ngắn niết bàn hết lần này đến lần khác, ác hẳn đã dùng cạn lực lượng thần hồn của cô ấy, không chỉ tin mệt, mà thần hồn cũng kịt quệ đến cung cực. Tôi có linh cảm rằng cô ấy không cách nào tỉnh lại trong thời gian ngắn. Lúc tạm biệt ở Đông Hải cô ấy đã nói, cô ấy làm không được, không ai ép cô ấy, cũng không thể ép cô ấy, cái chúng tôi có thể làm chỉ là chờ đợi, đợi vị tướng mạnh ma đạo của tôi tỉnh lại, lần niết bàn thứ bảy cho phép Thùy Hỏa có được lực chiến của phá quân hộ pháp Thiên Tôn năm đó, thậm chí vượt qua cả Yến Tháp và Hy Hòa. Trong trận chiến phong thần đó, không có nhiều Thiên Tôn như vậy, là vì năm đó ứng kiếp nạn vùng dậy của đạo môn, được gọi là cuộc chiến bàn cờ. Chúng sinh trong tam giới không có tu vi cao như vậy, nhưng hôm nay thì khác, trong trận phong thần hôm nay, số lượng Thiên Tôn vượt xa năm đó. Vì vậy, hoặc là trận chiến thần sẽ không nổ ra, hoặc một khi nổ ra Tất cả chúng sinh đều bị kéo vào kiếp nạn, chiến cục không nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai, ngay cả thiên đạo cũng bị cuốn vào kiếp nạn. Trận chiến phong thần hôm nay đã định sẽ biến thành một trận chiến hủy diệt. Sau khi Liễu Chi Nhung hoàn thành quá trình biến đổi, tôi đẩy cánh cửa đá ở cuối hành lang và bước vào không gian tiếp theo. Nỗi khủng hoảng nhất đã qua, sau cửa đá là sóng yên biển lặng, đó là một khu vườn, một khu vườn đầy hoa mạn đà la đen. Mạng Đà la đen chỉ nở rộ trong bóng tối Mạn Đà la và Bách hợp rất giống nhau hương thơm của hoa nhẹ nhàng và thanh lịch ngôn ngữ của hoa là một bóng tối khó lường cái chết và một tình yêu lan bạc kỳ hồ ở trung tâm của khu vườn là một cái hồ giữa hồ là một bức tượng điêu khắc Tr tự lông Trự lông nằm sắp trên mặt đất do một bên vuốt trồng lên giữa vuốt đang giữa một quả cầu pha lê màu đen quả cầu pha lê này giữ lấy toàn bộ nguồn năng lượng của thần điện thủ hộ chứa lượng hồn năng vô tận Nếu không có sự tồn tại của quả cầu pha lê này thì dù cự lông có mạnh đến mức nào cũng không thể thức tỉnh. Chỉ cần làm vỡ quả cầu pha lê, lực phòng thủ của thần điện thủ hộ sẽ hoàn toàn bị gỡ bỏ, sẽ không còn vệ hồn cự long nào được sản sinh ra và những ảo ảnh liên quan đến vệ hồn cự long trong thành cũng sẽ biến mất theo. Tôi cố gắng đến gần quả cầu pha lê, chỉ đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng khóc của hoa mạn Đà La Đen. Phệ hồn, lấy hồn năng làm thức ăn, lấy hồn năng làm lực lượng. Mạng Đà La là loài hoa của linh hồn, nơi nào nó nở thì nơi đó sẽ là âm phủ. Lòng tôi trào dân cảm xúc vô bờ, cũng cảm thấy buồn thay cho Thùy hỏa nhưng, tiên hai đạo quản thần điện thủ hộ phệ hồn khó đối phó nhất lại cho ma đạo, nhưng họ lại không biết rằng, bản thân thần điện phệ hồn chính là cơ duyên lớn nhất của ma đạo. Nếu Thùy Họa ở đây thì tốt quá rồi, quả cầu pha lê này sẽ cho phép cô ấy phục hồi tất cả thần hồn bị tổn thương, xoa dịu nỗi đau, khiến cô ấy tạm biệt nỗi đau. Mà bây giờ, tôi chỉ có thể đập tan nó chứ không thể mang đi được. Một khi tôi cố gắng chiếm hữu nó, những bông mạng đà la đen trong khu vườn này sẽ ám một lời nguyền độc ác nhất lên người tôi. Sức mạnh của lời nguyền này ngay cả đao tổ cũng không cách nào chịu đựng. Thùy hỏa có thể, do cô ấy là tử thần của Thái Cổ Minh Giới và mạng đà la đen không thể nguyền rũa tử thần được. Cô có muốn thử không? Tôi quay lại và hỏi Tạ Uẩn. Không cần đâu. Chỉ có tử thần mới có thể hấp thu lượng hồn năng trong quả cầu này, tôi không phải tử thần, bây giờ không phải, tương lai cũng không. Tạ quẩn lắc đầu nói, đáng tiếc thay, làm tướng quân lại không ở đây. Bạch như sương thở dài. Đây là tính quan trọng của cơ duyên, ai có thể ngờ rằng nơi đây sẽ có cơ duyên của tử thần cơ chứ, chỉ có thể cảm thán rằng ông trời đã cho thùy họa quá nhiều bi thương, nhưng cơ duyên lại quá ít, tôi cũng không do dự quá lâu, tay phải hợp thành một kiếm chỉ. Giải phóng năng lượng kiếm khí đâm vào quả cầu pha lê nằm giữa vuốt trồng sự yếu ớt của quả cầu pha lê vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi một chiêu đánh đến đã vỡ vụng sau đó khí đen vô tận bốc ra Mạn Đà la màu đen điên cùng thôn vệ hồn năng trong làng khói đen đợi khi màn sương đen tan đi, tất cả hoa mạn Đà la đều nở rộ biển hoa nở rộ tạo thành một mảng màu phùng hoa chỉ trong chốc lát, sau một khắc đó hoa bắt đầu héo uống, nhanh chóng tàn lụi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy Hoa tàn và lá rụng, chất đóng khắp mặt đất. Một cơn gió thổi qua, mọi thứ biến thành trò phấn, không hồn năng, không bụi trần. Đi thôi. Nói xong, dẫn mọi người theo đường cũ trở về. Chúng tôi đã thu hoạch rất nhiều ở thần điện thủ hộ Hồ vệ hồn, tạ quẩn đã ngưng tụ đạo thể thiên tôn, ngạo phong đã gia tăng lực chiến của Long nhà chi thương, tu vi hai đại sát thần ngày càng trở nên hoàn hảo. Mà ba kiếm thai của tôi cũng đã trưởng thành hơn, kiếm thai ma kiếm chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng. Thu hoạch nhiều nhất là liễu chi nhung, từ nửa bước thiên tôn lên nữ vương yêu Long cảnh giới thiên tôn mạnh nhất. Trong thời gian tới, thành tích của cô sẽ không thua kém ba đại thần thú hỗn độn là bao, ngũ hành tùy ngã nhậm ý du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tẩn thiện ngôn, đến hôm nay rốt cuộc tôi cũng hiểu được tại sao ma đạo tổ sư lại để lại bài thơ này, tàm tình sát phá lan vẫn luôn ảnh hưởng đến khí số của ma đạo. Nắm bắt cơ duyên chính là một trong số đó, nhưng, tiên hai đạo rất kiên dè đối với ma đạo, bởi vì sức mạnh hủy diệt của tam tinh sát phá lan quá khủng khiếp. Chương 764, Ác chủ bài mạnh nhất, 2 Thần điện thủ hộ phệ hồn là thần điện cuối cùng bị phá hủy, sau khi bị phá vỡ, hàng rào bảo vệ của thần điện Cự Long ở trung tâm biến mất, cử chính của thần điện mở ra, cuối cùng thì cửu lê ma Long phụ trách bảo vệ cơ duyên si vưu cũng từ giấc ngủ sâu mà thức tỉnh. Thần niệm sọc ra vây lấy toàn bộ tòa thành, trên quảng trường thần điện cử Long trận chiến giữa nhân, tiên hai đã được chờ đợi từ lâu. Mộ dung Nguyên Duệ trên mặt tràn đầy tức giận, ánh mắt nhìn Lữ Thuần Dương mang theo sát ý không chút che giấu, Lữ Thuần Dương mặt vẫn vô cảm, trong khi đó thì tay cực câu trận đại đế vẫn một mực im lặng. Tạ Lưu Vân như cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng mộ dung Nguyên Duệ hoàn toàn không nghe lọc, hai bên dương cung bạc kiến. Như thể một trận chiến sinh tử sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào. Kiếm Vô Ngân đã chết, đệ tử cuối cùng của Thái Ất Tiên Tôn, cánh tay phải đắc lực của Mộ Dung Nguyên Duệ, Kiếm Vô Ngân đại diện cho tương lai của tiên đạo, cái chết của anh ta là một sự mất mát không thể chịu đựng với tiên đạo, đặc biệt là đối với Mộ Dung Nguyên Duệ, điều này đồng nghĩa việc cô ấy bị mất càng nhiều quyền phát ngôn hơn nữa, đầm đúng chỗ đau của uy nghiêm của tiên đạo tổ sư, thần điện thủ hộ thì huyết bị phá vỡ dưới sự hợp lực của nhân, tiên hai đạo Nhân đạo đã đưa ra kiếm tiên Lữ Thuần Dương và tiên đạo đã đưa ra câu Trần Đại Đế và kiếm Vô Ngân. Đối với cái chết của kiếm Vô Ngân, mộ dung nguyên duệ đương nhiên đổ lỗi cho Lữ Thuần Dương, cho dù sát ý của thần điện thủ hộ thì huyết có dữ dội đến đâu, với tư cách là đệ tử cuối cùng của Thái Ất Tiên Tôn, kiếm Vô Ngân không thể ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Điều quan trọng nhất là kiếm Vô Ngân đã chết, nhưng Lữ Thuần Dương và câu Trần Đại Đế lại không thương tổn chút nào, chuyện này dù nghĩ kiểu gì thì cũng cảm thấy lạ. Đối mặt với chất vấn đến từ mộ dung nguyên vệ, lửa thuần dương từ đầu đến cuối đều im lặng, điều này càng làm cho mộ dung nguyên vệ thêm tức giận, thậm chí toàn bộ trận doanh của tiên đạo đối với nhân đạo cũng phẫn nộ không thôi. Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ trở mặt, nhưng mộ dung nguyên Duệ lại không làm như vậy, không phải cô ấy không có quyết tâm cùng dũng khí báo thu, sở dĩ cô ấy nhẫn nhịn, một là vì chinh chủ chiến kỳ, hai là vì thái độ của tay cực câu trần đại đế, về cái chết của kiếm vô ngân. Câu Trần Đại Đế là bình tĩnh như không, chỉ nhẹ nhàng nói rằng sát ý của thần Điện Thủ hộ thì huyết quá dữ dội, lúc đó ông ta đang bận chiến đấu và không thể để ý đến kiếm vô ngân. Còn về việc kiếm vô ngân có bị Lữ Thuần Dương tính kế hay không, bản thân ông ta không công nhận phán đoán của Mộ Dung Nguyên Duệ, cũng không đưa ra ý kiến của riêng mình. Mộ Dung Nguyên Duệ không phải là một kẻ ngốc, mặc dù kiếm tiên Lữ Thuần Dương đã từng đánh lén tôi một lần bằng kiếm, đó là bởi vì tôi là ma đạo tổ sư. Sự sống chết của tôi đều đáng để ông ta hy sinh danh tiếng của mình. Nhưng kiếm vô ngân không xứng đáng để Lữ Thuần Dương làm điều này, Lữ Thuần Dương là một người rất kiêu ngạo, tự nhận thần kiếm vô song trong tam giới, một người như vậy sẽ đánh lén kiếm vô ngân, mặc dù mộ dung nguyên Duệ có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể đổ lỗi cái chết của kiếm vô ngân lên người Lữ Thuần Dương. Nếu cô ấy đặt ra nghi ngờ của mình với câu trần đại đế, điều đó có nghĩa là chuyến đi của tiên đạo đến Hoang Mạc Long môn lần này đã thất bại hoàn toàn. Sau khi ảm đạm mà trút lui, cô ấy chỉ còn một lựa chọn cuối cùng không cam nguyện nhất. Khi tôi đưa Tạ Uẩn và những người khác đến quảng trường của thần điện Cự Long, đã thấy tình huống ngại ngùng này. May mắn thay, sự xuất hiện của ma đạo đã xoa dịu sự bế tắc giữa họ, khiến họ đặt sự tập trung vào chúng tôi. Những thay đổi ở liễu chi nhung khiến họ bị sốc, ngay cả một lửa thuần dương kiêu ngạo cũng không thể không tỉ mẫn nhìn cô ấy một lượt. Con rắn nhỏ xấu hổ khi bị sát khí quân đội áp bức ở thành cổ Huệ Viễn đã biến mất. Người xuất hiện ra trước mắt họ là hình dạng con người của yêu Long tuyệt thế sở hữu thần niệm thiên tôn mạnh nhất. Tôi không biết họ góp nhặt được cơ duyên gì trong ba tòa thần điện còn lại, mỗi thần điện thủ hộ đều có đặc điểm riêng, thần điện phệ hồn có long cách, là vì sức phòng ngự của phệ hồn cự lông yếu kém, nên mới phong ấn long cách vào cửa đá ở cuối thần điện, những thần điện khác chưa chắc sẽ có sự tồn tại của long cách, chỉ nhìn hiện tại, ma đạo của tôi lại lần nữa dẫn đầu. Chỉ một mình Liễu Chi Nhung thay đổi cũng hơn hẳn ngàn vạn cơ duyên. Ma đạo trước đây không làm họ quá lo lắng, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Nhân đạo và tiên đạo đã mất đi một phần nhân lực, ma đạo chẳng những không tổn hại, mà sức mạnh còn tăng lên rất nhiều nhờ sự biến hóa của Liễu Chi Nhung. Ma đạo lúc này mới thực sự có tư cách tranh giành cơ duyên si vưu. Lúc này đây, cho dù Lữ Thuần Dương muốn trở mặt. Ông ta cũng phải cân nhắc xem chỉ dựa vào mỗi nhân đạo thì có thể hoàn toàn được trấn áp chúng tôi hay không. Xin lỗi, đã để chư vị phải đợi lâu rồi. Tôi nói, nếu như người của ma đạo đã đến, mộ dung đạo tổ, thì giờ đây chúng ta có thể thảo luận chuyện tiến vào thần điện Trừ Long rồi. Tạ Lưu Vân nói, không có gì để thảo luận, được ăn cả ngã về không, mỗi người tùy theo khả năng của mình mà làm. Mộ dung nguyên Duệ đáp. Được. Tạ Lưu Vân gật đầu. Nói xong, hắn quay đầu hỏi ta, tạ làng, ngươi thật sự không phải vì tranh binh chủ chiến kỳ sao? Lời của ta là lấy thân phận của ma đạo tổ sư nói, ngươi cần phải hoài nghi sao? Tôi hỏi, chỉ cần ma đạo không tranh binh chủ chiến kỳ với nhân đạo, những cơ duyên khác, nhân đạo ta sẽ không can thiệp ma đạo. Tạ Lưu Vân nói. Ha ha, nói cứ như là binh chủ chiến kỳ đã thuộc về các ngươi vậy. Mộ dung nguyên Duệ cười khẩy nói. Mộ dung đạo tổ. Ta biết ngươi nhất định đoạt phải đoạt lấy binh chủ chiến kỳ, nhưng hôm nay các ngươi định sẵn tay không mà trở về. Tạ Lưu Vân đáp. Làm sao ngươi biết, mộ dung nguyên Duệ nhướng mày hỏi. Ai đồng chiến kỳ, ta giết người đó. Lữ Thuần Dương lạnh lùng nói. Mộ dung nguyên Duệ trầm mặt, đương nhiên, không phải bị Lữ Thuần Dương dọa sợ, nhưng trong lòng cô ấy cũng biết rằng, binh chủ chiến kỳ không dễ dành, sau khi kiếm vô ngân chết. Lực chiến của tiên đạo càng yếu hơn so với nhân đạo, lý do tại sao cô ấy vẫn không chịu từ bỏ, đó là vì cô ấy vẫn còn ác chủ bài mạnh nhất vẫn chưa dùng đến. Chương 765, Chiến thần Thái Cổ, 1 Cái chết của kiếm vô ngân khiến cho sĩ khí của tiên đạo xuống thấp, hiện tại tính cả câu trần đại đế thì tiên đạo chỉ còn 23 người, lúc nhân đạo tiến vào có 70 người hiện tại vẫn còn hơn 60 người, chiến lực của hai bên đã mất thế cân bằng, kẻ mạnh thì càng mạnh. Người yếu thì ngày càng yếu. Mà ma đạo chúng tôi chính là mấu chốt để phá vỡ thế cờ này nếu như tôi và mộ dung Nguyên Duệ liên thủ với nhau, tuyệt đối không có lợi cho nhân đạo. Mà tạ Lưu Vân cũng hiểu rất rõ chuyện này, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng trên người chúng tôi đợi chúng tôi lựa chọn. Khi vào thành mộ dung Nguyên Duệ nói rằng sẽ bảo vệ tôi, ý chính là để cho ma đạo chúng tôi vào thành ứng kiếp, hoàn toàn không phải để cho ma đạo tiến vào thần điện cự long đoạt lấy cơ duyên. Cơ duyên của si Sivu đang ở trước mắt. Nhân đạo không tin tưởng ma đạo, cho dù tôi có nói rằng chúng tôi không tranh binh chủ chiến kỳ thì họ cũng không tin. Tôi hiểu rõ nỗi băn khoăn của Tạ Lưu Vân, hắn lo lắng ma đạo và tiên đạo ở bên trong thần điện Cự Long sẽ liên thủ với nhau. Này không giống xưa, hiện tại tiên đạo đã không còn sức lực phản kháng nhân đạo, khả năng tiên đạo và ma đạo liên thủ với nhau rất cao. Lâm tướng quân, Bạch tướng quân Liễu Chi Nhung, Lưu Phong tướng quân Nạo Phong, năm người các người rời đi trước đi tôi gọi tên họ nói. Đạo tổ chúng tôi rời đi rồi thì ngài phải làm sao đây? Lâm Thanh Thủy hỏi, không sao, ma đạo không tranh giành binh chủ chiến kỳ, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không làm gì ta đâu, đến bên ngoài hội họp với Bắc minh tướng quân nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tuân mệnh Lâm Thanh Thủy nhìn tôi một cái rồi dẫn theo đám người ngạo phong rời khỏi thành phố cử Long đi đến cửa truyền tống long cốt hoang dã quay về cổ địa hoang mạc Long môn. Sau khi họ rời đi thì ma đạo cũng chỉ còn lại hai người tôi và tạ quẩn, tạ quẩn vẫn chưa chứng thiên tôn. Nên chiến lực không hề đáng lo, mà tôi cũng chỉ vừa mới chứng thiên tôn chưa lâu, cũng không phải không nằm trong phạm vi lo lắng của nhân đạo, như vậy thì nhân đạo không cần lo lắng tiên đạo sẽ liên thủ với ma đạo nữa. Sau khi mấy người của ma đạo rời đi, nhân đạo cũng không còn dị nghị gì mà tôi và tạ quẩn cũng thoải mái đứng ở bên trong doanh của tiên đạo bên cạnh mộ dung nguyên Duệ Sau khi nguy cơ của thành phố cử Long được giải trừ thì đại quân mà hai đạo nhân tiên bố trí ở Long cốt hoang dã cũng không còn tác dụng nữa nên lần lượt bị tạ lưu vân và mộ dung nguyên Duệ đều trở lại cổ địa, hoang mạc lông môn. Sát khí bên trong thần điện cử Long vô cùng nồng đậm, không ai biết được phía sau cửa điện cất giấu nguy hiểm gì, thiên tôn có sát kiếp, đại quân ở lại cũng không dám rời đi. Trong truyền thuyết cửu Lê Ma Long có được chiến lược đạo tổ, tiêu diệt hơn 10 vạn đại quân cũng không tốn nhiều sức. Đến sau khi hai đạo nhân tiên chuẩn bị xong thì Lữ Thuần Dương như một con ngựa xong lên dẫn đầu, mang theo năm chiến tướng tinh anh xong vào thần điện cử lông. Phía sau nhân đạo là tiên đạo, câu trần đại để dẫn người đi vào trước tiên, tôi và tạ ẩn thì theo mộ dung nguyên Duệ đắc kiều công chúa đi cuối cùng. Nếu như ngươi cảm thấy Lữ Thuần Dương không dám giết ngươi thì ngươi đúng là quá ngây thơ rồi. Nếu như hán động thủ tiên đạo cũng không thể bảo vệ được ngươi đợi đến sau khi người của nhân đạo biến mất vào trong lối vào tối tâm thì mộ dung nguyên vệ nói với tôi, ta biết rõ, cũng chính vì vậy, cho nên ta mới để lâm thanh thủy bọn họ rời đi quay về bên cạnh Bắc Minh Tú tôi đáp lại. Có ý gì? Nếu, như ta có chuyện, Bắc Minh Tú nhất định sẽ giết Trương Đạo Lăng chỉ dựa vào Bắc Minh Tú, A Lê và Phong Chủ, ba người họ thì ở bên trong đại quân nhân đạo giết được Trương Đạo Lăng là một chuyện rất khó. Nhưng mà nếu như lại có thêm ngạo phong và liễu chi nhung bọn họ thì chuyện hoàn toàn khác đi. Không chỉ có thể giết được trương đạo lăng mà còn có thể nhẹ nhàng rút lui. Trận chiến phong thần vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhân đạo không thể tổn thất trương đạo lăng. Ngươi cảm thấy mạng của ngươi đáng tiền hơn hay là mạng của trương đạo lăng đáng tiền hơn mộ dung nguyên Duệ hỏi. Chỉ cần cô vẫn còn là tổ sư của tiên đạo, thì nhân đạo sẽ không có quyết tâm trở mặt với ma đạo. Nếu không tương lai đến trận chiến phong thần thì nhân đạo tuyệt đối sẽ không thể thắng nổi người lãnh đạo của tiên đạo như cô, Lữ Thuần Dương bỏ biết bao công sức tra tính kế ta, không bằng dùng nó lên người cô thì thích hợp hơn. Tôi nói. Mộ dung nguyên Duệ có danh hiệu chiến thần, trong tay có kiếm tử dĩnh nếu như cô ấy chết rồi thì trong trận chiến phong thần tiên đạo sẽ là kẻ đầu tiên thu cuộc. Tuy rằng trên thiên đình có rất nhiều người đặt nghi vấn về tư lịch của mộ dung nguyên Duệ nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản lĩnh của cô ấy. Một khi đạo chiến thần hoàng mỹ dung hợp với thần hồn thì sẽ khiến mộ dung nguyên Duệ thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn thức tỉnh uy năng của chiến thần thái cổ. Đây mới chính là lá bài lớn nhất của cô ấy cũng là nguyên nhân vì sao mà Ngọc Hoàng Đại đế lại giao tử vi kiếm cho cô. Đáng tiếc chẳng có ai biết được tiềm lực của mộ dung nguyên vệ, bọn họ vẫn quen thói đem cô ấy so sánh với chiến thần cử thiên huyền nữ lúc trước. Ha ha, người đánh giá ta quá cao rồi. Ngươi nên biết rằng hiện tại trên thiên định có rất nhiều người dị nghị ta mộ dung nguyên Duệ cười tự dễu nói, đó là do bọn họ vẫn chưa biết được số mệnh thật sự của cô. Ngươi biết được những gì rồi? Vẽ mặt mộ dung nguyên Duệ khẽ thay đổi, ta chẳng biết gì hết, chỉ là nhớ lại một chuyện mà trước đây Thùy Họa từng nói. Chương 766, Chiến thần Thái Cổ, 2 Lúc trước khi tôi phong thần cho Thùy Họa, vốn chuyện này không có khả năng thành công. Nhưng vừa hay lúc đó quy khư xuất thế cho nên cô ấy mới có được cơ hội ngưng tụ thần cách của tử thần Thái Cổ Minh Giới và được phong thần vị. Sau khi quy khư xuất thế thiên đạo rơi vào hạo kiếp, Thái Cổ Thần Ma của Tam Giới vượt ra khỏi sự khống chế của pháp tắc thiên đạo. Thùy Họa và Mộ Dung Nguyên Duệ là người có số mệnh trên người, nếu như Thùy Họa có thể được sắc phong thành tử thần thì Mộ Dung Nguyên Duệ cũng có thể ngưng tụ thần cách chiến thần của Thái Cổ Thần Giới, dưới tiền đề là thiên đạo không can thiệp. Mà trước mắt thì có thể thấy thiên đạo đã bỏ mặt việc này. Cô ấy đã nói gì với ngươi nghe tôi nhắc đến Thùy họa, vẽ mặt mộ dung nguyên Duệ lại thay đổi. Cô ấy nói cô là người có khả năng thức tỉnh chiến thần Thái cổ thần giới nhất, ta hoàn toàn tin tưởng vào chuyện này. Mộ dung trầm mặt một hồi, lúc sau cô ấy cất lời, nếu như lần này ta không lấy được binh chủ chiến kỳ thì sẽ thành hôn với Thái tử Hào Thiên. Lần này đến lượt tôi trầm mặt, mặc dù tôi biết rõ bản thân và cô ấy đã không còn khả năng nữa. Thế nhưng dung nhàng khuynh thành của mộ dung Nguyên Duệ cùng với phần tình cảm trước kia cô ấy đối đãi với tôi đã trở thành một ấn ký khó phai mờ, khắc vào lòng tôi. Sao vậy, người không muốn ta gã cho người khác? Mộ dung Nguyên Duệ hỏi. Có muốn gã sao? Tôi hỏi, ta không biết, nếu như không có lựa chọn thì, có lẽ sẽ cô sẽ được lựa chọn, tôi sẽ cho cô một cơ hội để lựa chọn. Tôi cho cô ấy một lời hứa. Tôi sớm đã quyết định giúp đỡ tiên đạo lấy được binh chủ chiến kỳ, muốn đoạt lá cờ này thì uy hiếp lớn nhất đến từ Lữ Thuần Dương, mà muốn chiến đấu với Lữ Thuần Dương thì nhất định phải có một thanh kiếm tốt. Trình độ thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã đạt đến viên mãn đại thành, không phải là thứ mà tôi có thể địch lại nhưng chỉ cần mộ dung nguyên Duệ có thể dùng đạo chiến thần giúp tôi tranh thủ được cơ hội thì tôi, tin tưởng ba mãn kiếm hải của tôi đã đủ để hắn biết khó mà lui. Thần điện cự Long nhìn thì rộng rãi cao lớn nhưng thật ra đó chỉ là vẻ ngoài, trên thực tế bên trong là một tòa thành thị dưới mặt đất, lối vào vẫn luôn uống lượng hướng xuống dưới. Đi qua hết tòa điện này đến tòa điện khác, còn có thành lũy thủ hộ và ám tháp, thông thẳng xuống dưới lòng đất, những tòa điện và ám tháp phòng ngự này đã trống không. Trên đường đi ngoài trừ một vài hài cốt và long lân bị tổn hại thì không còn vật gì khác. Tuy rằng không có ai phòng thủ nhưng mà áp lực đè lên nội tâm thì lại không hề giảm đi một chút nào, dù sao nơi này cũng đã từng là thần điện chí cao vô thượng của cự Long đại biểu cho nền văn minh cự Long đã thất lạc. Không rõ đã đi vòng quanh thần điện bao đâu, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến điểm cuối, đến trước một cái cửa đá khổng lồ, chúng tôi vừa mới xuất hiện, cửa đá cứ như đã như cảm nhận được sự tồn tại của chúng tôi, tự động mở ra, theo đó là âm thanh trầm nặng chấn động, đến mặt đất dưới chân cũng trung theo. Sau khi có đá mở ra một cổ thần niệm vô cùng thần thánh, quy Nghiêm lớn mạnh truyền ra từ bên trong. Trong đó có hơn 5 đạo uy áp thần niệm đến từ người có cấp bậc cao, có một đạo rõ ràng là từ cấp bậc đạo tổ. Phía sau cửa đá là một quảng trường hình tròn, diện tích phải hơn mấy ngàn trượng. Giữa quảng trường là một tế đàn màu đen thần bí, bên trên tế đàn là thân thể của một con ám hát ma lông vô cùng khổng lồ. Toàn thân ma lông được bao phủ bên trong một bóng mờ màu tím, sát cơ vô cùng nồng đậm. Nhìn thôi cũng đủ tổn thương đến tinh thần, tôi liếc nhìn Tạ Uyển, cô gật gật đầu với tôi, xem ra con hắc ám Ma Long này chính là Cửu lê Ma Long, thú cửi của Xi Vưu trong truyền thuyết. Ở bốn phía của tế đàn đều có tượng cự long, trong đó có một pho tượng giống hệt với con vật hồn cự long mà chúng tôi thấy ở thần điện Thủ Hộ hồ Phệ Hồn. Không còn gì để nghi ngờ, chiến lực của chúng ắc hẳn chênh lệch không nhiều lắm. 5 đạo uy áp đến từ kẻ có cấp bậc cao hơn mà tôi cảm nhận được xuất phát từ cửu Lê Ma Long và 4 thần Long thủ hộ ở tế Đài Hắc ám ở giữa quảng trường Ngo ngoại trừ tế đang hắc ám ở giữa quảng trường thì bốn phía còn bày ra 4 trận hình thượng cổ lông nhân mỗi trận có 500 thủ vệ thượng cổ l Long nhân tôi nhìn đến lòng hoảng sợ không nói đến năm đạo uy áp mạnh mẽ trên tế đàn chỉ nhìn 4 trận hình thượng cổ lông nhân này nếu như toàn bộ sông lên thì chúng tôi hoàn toàn có nguy có bị diệt sạch Tôi hiểu rất rõ chiến lực của thủ vệ thường cổ Long Nhân, khải giáp Long lân mạnh mẽ, lại thêm lực sát thương khủng bố đến từ hai thanh kiếm trở cực lớn hai bên tay, chiến lực tuyệt đối có thể đạt đến thiên tôn. Thiên tôn khó chứng, chẳng ai ngờ đến nơi này vậy mà lại cất giấu chiến lực khủng bố như vậy. Thật ra nghĩ kỹ lại là có thể hiểu được, thành phố Cự Long ở thời thượng cổ chính là thánh địa của Cự Long, tuổi thọ của Cự Long lại không có giới hạn, vậy nên sau vô số ngàn năm qua đi họ mới tích giữ được nhiều chiến lực như vậy. Vẫn may, họ cũng không phải vật sống, cũng không thể trở lại thế giới chủ dưới quy tắc của thiên đạo, chiến lực của thủ vệ thường cổ lông nhân chỉ có thể phát huy khi mượn oán khí long hồn ở đây, một khi rời khỏi thành phố cử Long chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời còn phải chịu trừng phạt đến từ uy năng của thiên địa. Không thể không nói, Sivu chọn nơi này để tán thân quả thật rất an toàn, chẳng trách không có ai dám đánh chủ ý lên ma đao và binh chủ chiến kỳ, sau khi thấy rõ tình hình bên trong. Không ai dám tự tiện bước qua cửa đá đi vào quảng trường vòng tròn của cử Long Lữ Thuần Dương cũng không dám hành động lỗ mãn, vẽ mặt tạ Lưu Vân âm trầm, dù cho hắn có thủ đoạn nhầm ngó thiên cơ, cũng không thể tính ra sát cơ ở nơi này. Thế này thì đánh sau đây? Chương 767, Bi Thương Của Kiếm, 1 Bốn tòa phương trận, tổng cộng có 2.000 thủ vệ thượng cổ Long nhân nếu như muốn giết hết toàn bộ bọn họ thì chỉ dựa vào số người hiện tại của chúng tôi rất khó để đưa ra. Kế sách vẹn toàn cũng may chúng tôi không cần lo lắng sẽ bị bọn họ vây đánh bởi vì bọn họ đều là vật chết phải dựa vào máu huyết của người sống mới có thể kích hoạt được điểm khác biệt so với thủ vệ thượng cổ Long nhân bên trong thần điện thủ hộ là thủ vệ ở đây không thể nào kích hoạt đơn lẽ mà mỗi một lần chiến đấu là cả một phương trận mà cả một phương trận bên trong có tới tận 500 thủ về thượng cổ Long nhân chiến lược tổng hợp lại tương đương với thiênên Tôn trận chiến này rất khó đánh Hoặc cũng có thể nói là căn bản không thể đánh được, thứ chúng tôi đối mặt chính là sự đè ép hoàn toàn về thực lực, trừ phi xuất ra đại quân chinh phạt đến đây thì mới có khả năng thắng nhưng mà quản trường hình tròn bên trong thần điện Cự Long vô cùng đặc biệt, có cấu tạo giống hệt như cối xây, đại quân đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, cho nên căn bản không thể thể hiện ra được chiến lực. Mà thành thị dưới mặt đất lại có âm khí địa mạch, là cấm kỵ đối với thuộc pháp ngũ hành cho nên cũng vô cùng bất lợi đối với trận pháp. Không chỉ Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ phát sâu, mà bản thân tôi cũng sinh ra cảm giác hoang mang, trận lần này phải đánh thế nào đây? Nghĩ đến đây tôi quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn, vừa hay cô cũng nhìn về phía tôi. Từ lúc cô ấy bước tới nơi này thì vẫn luôn câu thông với cờ cửu lê bên trong huyền quang đạo tổ, hình như tôi không giúp gì được Tạ Uẩn Dung thần niệm truyền âm cho tôi, giọng nói có vẻ mất mát. Sao vậy? Tôi nhanh chóng hỏi, thần thức của ma quân đã bị chôn vùi. Thứ còn lại ở đây chính là lực lượng ý chí tàn hồn của hắn trước khi bị chôn vùi, không bị cờ cửu Lê ảnh hưởng tà quẩn nói: “Cửu Lê ma Long thì sao nó còn nhận ra cô không? Tôi lại hỏi: “Cửu Lê ma Long đã sa đọa, hiện tại nó bị cả tộc cửu long nguyền rủa, trở thành kẻ địch đối với tất cả sinh linh. Nói vậy thì chỉ khi chúng ta đánh bại nó mới có thể lấy được cơ duyên của Sivil. Đúng, vậy” Đạo tổ lúc trước lá bài lớn nhất của chúng tôi chính là cờ cửu lê bên trong huyền quang của Tạ Vũ, chỉ cần linh thức của Si Vưu vẫn còn thì lực lượng ý chí của hắn sẽ bị cờ cửu lê hấp thụ, hiện tại tất cả đều đã thay đổi, không chỉ không thể thu phục lực lượng ý chí của Si Vưu, mà đến cả cửu lê ma long cũng bị sa đọa, cửu lê ma long sau khi sa đọa thì chiến lực sẽ càng mạnh hơn trước kia, hiện tại nó vừa không phải kẻ sống lại càng không phải vật chết, mà biến thành một loại quái vật ở giữa sống và chết. Tình huống này cũng giống như đệ tử vong hồn của ma đạo chúng tôi vậy. Năm đó khi phát binh chinh phạt âm sơn tôi đã từng nghe Thùy Họa đọc qua bài tụng ca của tử thần, chúng ta chẳng phải người sống cũng không phải là kẻ chết, chúng ta sẽ bị sống về chết quên đi, chúng ta quay lại thế giới mà bản thân đã từng rời xa, nhưng mãi mãi cũng không thể quay lại những ngày tháng mà chúng ta đã từng sinh sống trước đây, mãi mãi không thể quay lại bên cạnh những người mà chúng ta đã từng yêu thương chúng ta là một dạng tồn tại cũng là một lời nguyền rủa, bởi vì vậy chúng ta quên đi quá khứ cũng bị quá khứ quên đi. Ai mà nghĩ đến Dũng sĩ mạnh mẽ nhất của bộ tộc Cửu Lê, Cửu Lê Ma Long người bảo vệ quốc gia đã mất đi sự trung thành của nó đối với ma quân siư, đôi mắt của nó đã bị thù hận và tội ác che kín, đem cả một thành phố Cửu Long biến thành vương quốc của nó, nguyền rủa tất cả những kẻ địch lỗ mản sông vào đây. Trừphi chết đi mới có thể khiến nó tỉnh lại, cờ Cửu Lê mất đi giá trị, có nghĩa là tôi và Tạ Uyển gặp phải một bài kiểm tra lớn về sinh tồn, sở dĩ tôi dám đơn độc mang theo cô ấy đến đây cạnh tranh với hai đạo nhân tiên là bởi vì chắc chắn Cửu Lôi Ma Long sẽ không làm khó chúng tôi, thậm chí trong lòng còn vọng tưởng rằng để cho Tạ Uyển thu phục con Ma Long có chiến lực sánh ngang với đạo tổ này. Một khi thành công thì tôi và Tạ Uyển cũng có bảo đảm về an toàn, đồng thời nhân loại cũng có được thêm một người bảo vệ mạnh mẽ, còn về binh chủ chiến kỳ thì đương nhiên là giao cho tiên đạo. Dùng sự mạnh mẽ của tiên đạo để câu giờ thêm cho ma đạo. Đạo tổ có phải là tôi rất vô dụng không? Tạ quẩn nói với giọng vô cùng ấy nấy. Không sao, chút nữa cô theo sát ta sau khi an ủi tạ quẩn xong, tôi đi đến bên cạnh mộ dung nguyên Duệ dùng thần niệm truyền âm, nhỏ giọng nói, mộ dung đạo tổ, mượn kiếm dùng một lát, có lửa thuần dương ở đây, tôi triệu hoán kiếm thai chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, cờ cửu lê đã không còn tác dụng, trận chiến đấu tiếp theo tôi chỉ có thể dựa vào bản thân. Như vậy xem ra thì tôi cần một thanh kiếm tốt. Kiếm của Bắc Minh Tú có âm khí quá nặng không thích hợp với tôi, mà kiếm của Lâm Thanh Thủy là thanh kiếm hỗn độn chỉ có thể để hắn tự sử dụng, tôi cũng dùng không được. Vậy nên tôi chỉ có thể chọn lựa hỏi mộ dung nguyên Duệ để mượn kiếm. Chương 768, Bi thương của kiếm, 2 Hả? Mộ dung nguyên Duệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi. Cô cũng biết là anh hùng chi kiếm của ta đã bị hủy rồi tôi nói. Mộ Dung Nguyên Duệ không nói chuyện nữa, chỉ liếc nhìn tôi một cái thật lâu rồi đem Lục Tiên kiếm do kiếm vô ngân để lại sau khi chết cho tôi. Tính ra đây là lần thứ hai Mộ Dung Nguyên Duệ tặng kiếm cho tôi, khi tiếp lấy thanh kiếm được tay cô ấy trong đầu tôi lập tức nhớ đến hình ảnh cô ấy tặng cho tôi một thanh kiếm dưới chân núi côn luôn. Hai đạo nhân tiên vẫn còn đang do dự chậm chạp không hạ quyết tâm tiến vào vòng tròn cự lông. Qua một lát sau, Lữ Thuần Dương đi ra, đứng ở lối vào, rút ra thanh tác kiếm Kiếm tiên kiêu ngạo, vẻ mặt tựa như hàng băng vạn năm không tan, nhưng mà ngay khi hắn dùng ngón tay chạm vào thân kiếm của thanh tác kiếm thì băng tuyết bị hòa tan trong nháy mắt, ngay sau đó, vẻ mặt của Lữ Thuần Dương trở nên tiêu điều mê mang, có theo một vẻ thương cảm khó nói nên lời. Thân là kiếm tiên không cần có quá nhiều tình cảm, bởi vì không có vật gì là kiếm không thể chém đứt, thời trẻ Lữ Thuần Dương một lòng muốn khảo thí công danh, trên đường đi thi hắn được thượng tiên hỏa Long chân nhân của nhân đạo điểm hóa. Hỏa lông chân nhân cho hắn mơ một giấc mơ, trong mơ hắn thi được công danh, ra quan nhập tướng, có vợ có con, thậm chí còn có một đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc, đây cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại lửa thuần dương đoạn tuyệt hồng trần, bái hỏa Long chân nhân làm sư rồi bắt đầu ngộ đạo tu hành. Tính cách của lửa thuần dương chí cương chí dương giống như lợi kiếm. Hỏa Long chân nhân truyền cho hắn kiếm pháp thiên độn, lại ban cho hắn thần binh là kiếm thuần dương. Chỉ ngắn ngủi mấy chục năm ở trần thế mà Lũ Thuận Dương đã có thể dùng kiếm phá vỡ hư không lấy được tư cách phi thăng. Sau khi phi thăng thì Lũ Thuận Dương ở hạm Cốc Quang vẫn luôn một lòng đắm chìm vào kiếm đạo. Đạo tâm của hắn vốn đã kiên định, cấp bậc kiếm pháp tiến triển cực nhanh, không đến trăm năm đã vượt qua sư phụ hỏa lông chân nhân của hắn. Sau này đã sáng tạo ra kiếm pháp độc môn là vạn kiếm quy tông thì tu vi của thần kiếm trực tiếp đuổi bằng thái ức tiên tôn của tiên đạo. Cho đến hiện tại, Thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã viên mãn đại thành, có được chiến lực của thiên tôn đỉnh phong. Trong truyền thuyết, nếu như Lữ Thuần Dương sử dụng chiêu kiếm xuất vô danh cuối cùng bên trong vạn kiếm quy tông thì có thể chém cả đạo tổ. Chuyện này thì tôi đã lĩnh giáo qua rồi, ngày đó một kiếm của Lữ Toàn Dương từ phía Tây đến giết tôi, chiêu thức hắn sử dụng có lẽ chính là kiếm cuối cùng kiếm xuất vô danh bên trong vạn kiếm quy tông. Nếu như không phải có anh hùng chi kiếm trắng tự kiếp cho tôi thì có lẽ một kiếp này đã đủ khiến tôi thân tử đạo tiêu Lữ Thuần Dương vì kiếm mà sinh ra, không nên có tình cảm, cũng càng không nên có cảm xúc, vậy thì vẻ đau thương trên mặt hắn từ đâu mà có. Đáp án rất đơn giản, vẻ đau thương của hắn đến từ kiếm thanh tác là nỗi đau thương của kiếm, bên trong thanh tác kiếm phong ấn vong hồn của chư thần hoàng hôn thời thượng cổ, chư thần hoàng hôn là thần mộ lớn nhất thiên giới. Mỗi một vị thần thượng cổ đại diện cho một truyền kỳ sống, các về với các bụi về với bụi, chư thần cũng sẽ chết, cũng sẽ bị tan rụi. Cái chết của thần chính là chuyện đáng buồn nhất trên thế giới, lúc trước khi Lưu Phong Thiên Tôn chết đã khiến cả đạo môn đau lòng, còn cái chết của Ngọc Hoàng Đại Đế lại khiến cho cả tam giới phải khóc than. Thanh tác kiếm và tử dĩnh kiếm là hai lá bài mạnh của hai đạo nhân tiên, trận chiến phong thần vẫn chưa mở ra, Lữ Thuần Dương không thể nào tế ra vong hồn của thần tượng cổ vào lúc này được, hắn sờ vào thân kiếm chẳng qua là muốn cảm nhận được dũng khí từ bên trong. Lữ Thuần Dương cảm nhận được sự đau thương từ cái chết của các chư thần và cũng cảm nhận được sự phẫn nộ mà các vong hồn chư thần này ngưng tụ lại sau vô số ngàn năm qua. Khi sự phẫn nộ của các chư thần truyền vào bên trong nội tâm của Lữ Thuần Dương đi nó lập tức hóa thành dũng khí vô cùng vô tận. Hiện tại hắn cầm kiếm không phải chiến đầu vì bản thân, mà là đại biểu cho ý chí của các chư thần. Lữ Thuần Dương sau khi có được dũng khí thì ánh mắt sáng ngời, chiếu được vạn trượng, chiến ý vô cùng nồng đậm, đạo bào màu trắng bay pháp phới. Ta không thể sánh bằng hắn, ít nhất ta không thể hấp thu dũng khí từ tử dĩnh kiếm rồi biến nó thành chiến ý mộ dung nguyên vệ âm thầm thở dài. Ta cũng không bằng hắn tôi nói, nếu nói đến thành tâm thì cả tam giới rất ít người có thể vượt qua Lữ thuần dương. Sĩ vì kiếm, thành vì kiếm, tình cảm cả đời cũng dành cho kiếm, đợi đến khi chiến ý của Lữ thuần dương đã tăng lên tới cực hạn, thì hắn quay đầu nói với mộ dung nguyên Duệ, trận chiến đầu tiên, do nhân đạo ta tiếp được. Vậy tiên đạo chúng tôi tiếp trận thứ hai Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Cái mà trận chiến này thiếu nhất chính là dũng khí, đã có Lữ Thuần Dương làm người xung phong đầu tiên thì dũng khí của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng được kích phát ra. Chiến lực của phương trận Thượng cổ Long Nhân tuy rằng đáng sợ, nhưng mà hai đạo nhân tiên cũng không phải là không có sức đánh một trận. Giữa Thiên Tôn và Chí Cường Thiên Tôn có chênh lệch sâu như biển, tứ Hải Long Vương cũng hiện ra thân hình hóa rồng, mỗi người đều có chiến lực vô cùng mạnh. Còn cường giả có chiến lực có thể so với đạo tổ đã tập kích câu trần đại đế, đệ tử nhân đạo, theo ta đi vào nói xong thì Lữ Thuận Dương là người đầu tiên tiến vào vòng tròn cử lông, đệ tử nhân đạo chịu sự ảnh hưởng của hắn, mỗi người đều tràn ngập chiến ý theo sát phía sau. Sau khi toàn bộ người của nhân đạo tiến vào thì mộ dung nguyên vệ triệu hồi ra bốn phân thần bước vào vòng tròn cử lông, tôi và Tạ Uẩn cũng tiến vào theo, chờ sau khi chúng tôi tiến vào hết thì cửa đá đóng lại, hoàn toàn khóa kín vòng trong cự long biến thành chiến trường sinh tử, cửu lê ma long không chết, vậy thì kẻ chết là chúng tôi. Chương 769, kiếm xuất vô danh, 1. Phương trận đầu tiên mà nhân đạo chọn là phương trận Hắc Ám Thượng Cổ Long Nhân ở phía bên trái, Hắc Ám Long Nhân có khải giáp nặng nệ nhất nên có lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng đồng thời họ cũng mất đi một phần lực lượng và tốc độ. Đây cũng chính là lý do mà nhân đạo lựa chọn Hắc Ám Long Nhân, chọn phương trận này có thể giảm thiểu bớt thương vong. Hiện tại lực lượng chiến đấu cấp bậc thiên tôn của nhân đạo gồm có Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân, Cửu Đại Hộ Pháp Thiên Tôn ngoại trừ Lâm Thiên Tôn và Hành Thiên Tôn bị tổn thương về thần hồn ra thì bảy vị Hộ Pháp Thiên Tôn còn lại đều tham chiến. Trong ngũ lôi tôn giả thì ngoại trừ canh kim kiếp lôi tôn giả bởi vì bị thương nên quay về cổ địa Hoang Mạc Long Môn trước ra thì bốn vị tôn giả còn lại cũng tham chiến. Ngoài ra thì còn có Thiên Sư Tả Từ và Thiên Sư Hứa Tấn nổi tiếng trong Tứ Đại Thiên Sư, hai người này cũng có chiến lực thiên tôn. Cộng lại thì nhân đạo có tất cả 15 người có chiến lực cảnh giới thiên tôn, còn lại hơn 30 người đương nhiên là chiến tướng có cấp bậc cao ở hàm Cốc quan vô số lôi tướng có tư lịch hiện hách, những đạo nho và tông sư nổi danh trong lịch sử thời đại mạt Pháp tạo thành. Trương Chi Viễn cùng với đồng chủ 36 đồng thiên của nhân đạo lần này cũng không có tư cách đến tham chiến, những người ở đây đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ, nhân đạo có nền tảng mạnh mẽ, đậu mẫu nguyên quân đã có được chiến lực đạo tổ. Đạo đức Thiên Tôn thì đã tăng lên là Chí Cường Đạo Tổ, Lữ Thuần Dương, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu đã đứng ở cấp bậc Thiên Tôn Đỉnh Phong, còn Chí Cường Thiên Tôn phía dưới thì có đám người Ngũ Nhạc Đại Đế, Ngũ Khí Chân Nhân và Trương Đạo Lăng. Lại xuống tiếp thì gồm có Ngũ Lôi Tôn Giả, Tứ Đại Nguyên Xoái, Cửu Đại Hộ Pháp Thiên Tôn, Tạ Lưu Vân và Tác Thiên Sư, Hứa Thiên Sư, Tạ Thiên Sư trong Tứ Đại Thiên Sư cùng với đệ tử thân truyền của Đạo đức Thiên Tôn. Đây chỉ là những người có chiến thiên tôn bên ngoài Bên trong khẳng định vẫn còn che giấu, hơn nữa khẳng định có người cảnh giới tu vi có độc phá. Ngoài ra còn có chiến tướng tiên phong bên dưới ngũ nhạc đại đế, những đại thống lĩnh của các lộ nhân mã của nhân đạo và khai phái tông sư của những đạo thống lớn bên nhân đạo. Trong số này không ít người đã âm thầm thu hoạch được cơ duyên thiên tôn trong 3.000 năm mạt pháp. Nhân đạo có lớp lớp thiên tôn, đạo binh đến ngàn vạn, lôi binh phải trăm vạn, tán tiên thần linh, và đám quỷ vương, ma vương, tinh quái nghe lệnh tùng nhân đạo Cộng lại phải lên đến mấy trăm vạn. Trận chiến phong thần vẫn chưa bắt đầu diễn ra nên nhân đạo vẫn cần binh lực phòng thủ ở những cứ điểm huyền quang thiên giới lôi hải vẫn luôn phải đối chọi gây gắt với bộ binh tiên đạo, ngũ nhạc đại đế còn phải luôn luôn đề phòng thế lực của âm ti. Lần này nhân đạo có thể đem tam kiệt của đạo môn gồm Trương Đạo Lăng, Tạ Lưu Vân, Lữ Thuần Dương cùng với đám người Tây nhạc đại đế, cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn. Ngũ lôi tôn giả phái đến cổ địa hoang mạc Long Môn để tìm kiếm cơ duyên cho thấy sự coi trọng của nhân đạo đối với binh chủ chiến kỳ. Nhân đạo như thế thì tình hình của tiên đạo cũng chẳng khác mấy, đều không thể dùng hết toàn bộ binh lực vào cổ địa hoang mạc Long Môn được. Tuy rằng không có nhiều thiên tôn như bên nhân đạo nhưng mà tứ hải Long Vương sau khi hóa hình rồng thì đều có chiến lực chí cường thiên tôn. Lại thêm một tay cực câu trần đại đế không mời mà đến nửa đương nhiên đã có đủ thực lực để tranh đoạt binh chủ chiến kỳ với nhân đạo. So với bọn họ thì chiến lực của ma đạo chúng tôi đúng là thê thảm đến đáng thương. Hy Hòa và Yến Thác không thể rời đi, Khương Tuyết Dương không thể đến, Thùy Hòa thì vẫn chậm chạp không chịu thức tỉnh, Kim Hà Bế Quang, người có thể đến cổ địa hoang mạc long môn để tranh đoạt cũng chỉ có một mình ma đạo tổ sư tôi đây. Không phải là tôi cố ý đẩy bản thân vào nguy hiểm, nhưng mà tôi thật sự rất thiếu cơ duyên, cần phải xông qua cửa ái sinh tử để ma luyện. Nếu như không đến đây thì tôi lấy đâu ra cơ hội có được áo nghĩa của thần kiếm để chứng thiên tôn. Lối vào của vòng tròn cử lông đã bị đóng lại, cửa ải sinh tử đối với cả đạo môn đã bắt đầu. Trước khi giải quyết nguy cơ đến từ cửu Lê Ma Long trước mặt thì ba đạo chỉ có thể tạm thời buông bỏ tranh chấp toàn lực ngên địch. Hai đạo nhân tiên còn có hai thanh kiếm tử thanh làm bù hộ mệnh, nhưng sự sống chết của tôi và tạ ẩn hoàn toàn dựa vào thủ đoạn của bản thân. Không chỉ phải đối phó với sát cơ đến từ cửu Lê Ma Long mà còn phải đề phòng sau khi chiến đấu kết thúc thì nhân đạo sẽ ra tay với chúng tôi, giống như Mộ Dung Nguyên Duệ đã nhắc nhở tôi trước đó vậy. Mạng của Trương Đạo Lăng còn xa mới bằng được mạng của tôi, dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của Trương Đạo Lăng thì nhân đạo cam tâm tình nguyện. Bất quá phải đợi đến khi nhân đạo lấy được binh chủ chiến kỳ thì mới có thể hạ quyết tâm giết tôi, bởi vì nếu như tôi chết trong tay người của nhân đạo thì Khương Tuyết Dương khẳng định sẽ xuất binh đánh nhân đạo. Cái lời hứa gọi là chết bên trong long thành thì không liên quan đến ai khác chẳng qua chỉ là lời nói sung, hai đạo nhân tiên sẽ chẳng ai tin tưởng. Chương 770, Kiếm Xuất Vô Danh, 2 Lúc đó để tôi vào thành cũng vì có ý muốn giết tôi thôi. Nhân đạo muốn giết tôi, về phần tiên đạo bên này cũng cần phải để ý câu trần đại đế, câu trần thân thiết với nữ hoa mà nữ hoa lại là đại địch của ma đạo ai biết được câu trần có nhân cơ hội này âm thầm ra tay hay không. Sau khi Ngọc Hoàng Đại Đế chết thì thế cục của thiên định rơi vào bất ổn, nữ hoa lấy danh nghĩa của thiên đạo tạo thành một lớp ngụy trang phù hợp nhất để cấu kết với một bộ phận thần minh không phải là việc khó. Câu trần Đại Đế rất có khả năng chính là một quân cờ mà nữ hoa âm thầm giấu bên trong trận doanh tiên đạo, từ việc kiếm vô ngân vô duyên vô cớ chết đi đã có thể nhìn ra vài phần manh mối. Với trí tuệ của mộ dung nguyên duệ thì cô ấy khẳng định có thể nhìn ra được nhưng mà câu trần dù sao cũng là một trong tứ trụ. Chỉ cần không phản bội tiên đạo một cách rõ ràng thì cô ấy cũng không thể làm gì được, hơn nữa hiện tại tiên đạo cũng trần lực lượng của câu trần cho nên khiến cô ấy càng thêm bị động. Trong lúc tôi phân tích thế cục này thì nhân đạo đã hoàn thành bố trí chiến lực. Trong trận chiến đấu này Lữ Thuần Dương phụ trách tất cả sát cơ, tạo ra thương tích, tứ lôi tôn giả thì theo sát phía sau dùng ti chấp đan vào nhau tạo thành mạng chắn chặn đường công kích của hắc ám thượng cổ lông nhân, bảy đại hồ pháp thiên tôn thì cùng nhau tạo thành phòng tuyến thứ hai. Tạ Lưu Vân ở xa hơn phía sau sẽ cùng hai đại thiên sư thống lĩnh những chiến tướng đẳng cấp cao còn lại chuẩn bị công kích hắc Ám Long Nhân bất cứ lúc nào, đồ khó của trận chiến này ở việc Lữ Thuần Dương có thể phát ra công kích mạnh đến bao nhiêu. Nếu như hắn không thể giết địch một cách hiệu quả, thời gian kéo dài càng lâu thành viên của nhân đạo sẽ càng bị tổn thất nghiêm trọng, đến lúc đấy cho dù đánh thắng phương trận Hắc Ám Long Nhân thì sau đó cũng khó mà tiếp tục chiến đấu nữa. Cách đánh tốt nhất chính là tập hợp toàn bộ binh lực của hai đạo nhân tiên lại dồn vào một tòa phương trận mà đánh, nhưng mà hai đạo nhân tiên đã định sẵn phải trở thành hai phe đối định chính trong trận chiến phong thần, cho nên giữa họ hoàn toàn không tồn tại cơ sở để hợp tác, đạo kiếm không có mắt không thể chứa được quá nhiều mưu kế. Lữ Thuần Dương cầm kiếm tiến lên, cắn nát ngón giữa, nhỏ vào trên thanh tác kiếm một giọt máu, giọt máu biến mất trong phút chốc, sau đó trên thanh kiếm lạnh lẽo xuất hiện một vòng kiếm khí màu máu đỏ tươi Phương trận hắc ám thượng cổ Long nhân nếu như không có máu tươi kích hoạt thì bản thân nó chính là một tồn tại vô địch, không bị bất cứ công kích nào tổn thương, chỉ khi biến thành vật sống thì mới có thể tiêu diệt được. Lữ Thuần Dương dung hợp huyết khí với kiếm khí, vẫn là hắn cơ trí hơn người vượt ra ngoài dự liệu của tôi. Mặc dù tôi và hắn có mối thù sinh tử, nhưng mà vứt bỏ ân oán của đạo môn thì hắn là một người đáng để tôi tôn kính, cũng giống như tôi tôn kính Ngọc Hoàng Đại Đế của tiên đạo vậy. Khi mà Ngọc Hoàng Từ Trần thì Khương Tuyết Dương cũng vì ông ấy mà rơi lệ, thiên đạo bất nhân, xem vạn vật như cỏ rác, chúng sinh bởi vì sinh tồn mà phải rút đào chiến đấu với nhau, trở mặt thành thù, bởi vậy nên là chúng sinh đều khổ. Nếu như vất bỏ hết tất cả ân quán, đại đạo truyền khắp thiên hạ, thì còn cần gì đến thiên đạo nữa? Đây cũng là ý nghĩa mà có bàn cờ này, ba đạo chỉ còn lại một, sau khi chỉ còn lại một đạo thì thiên đạo cũng không thể lật tay hô mưa, úp tay gọi gió như hiện tại. Cũng không còn liên quan đến nhân quả của chúng sinh nữa. Đáng tiếc hai đạo nhân tiên đều tin tưởng thiên đạo sẽ giữ đúng lời hứa, nhưng mà ma đạo tôi lại không thể tin được hắn, cùng vẫn luôn chậm chạp không có được cơ duyên hóa bằng chính là vết xe đổ đi trước. Lữ Thuần Dương hít sâu một hơi thần sắc càng nghiêm túc thì hơi thở thoát ra càng lạnh lùng như hàng băng. Sau khi thần kiếm viên mãn đại thành thì kiếm của Lữ Thuần Dương đã không còn bất cứ sai sóc nào nữa, cũng không cần bất cứ chiêu kiếm nào. Tuy ý phóng ra một kiếm cũng là kết hợp ẩn chứa chí cường áo nghĩa của kiếm đạo. Nhưng lần này Lữ Thuần Dương tập trung cẩn thận bắt đầu thi triển kiếm pháp thành danh của hắn vạn kiếm quy tông. Tu Vi đạt đến cảnh giới của Lữ Thuần Dương thì một khi kiếm khí bộc phát bên trong ngàn trường đều bị sát cơ bao trùm, nhưng mà hắn hiển nhiên đã không làm vậy, hắn để kiếm khí nội liễm, một chút cũng không phóng ra ngoài. Động tác của hắn rất chậm, chậm đến nỗi giống như mấy ông già lúc trước tôi thấy ở công viên. điểm Phiết, nại, trảm, câu, tảo. Mỗi một chiêu thức kiếm pháp đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, phù hợp với lại mỗi cử động của cơ thể từ hơi thở, nhịp đập, đến cả sự lưu thông máu huyết mạnh hay yếu. Kiếm khí không được phóng ra ngoài nhưng trong lúc vô hình kiếm ý đã tràn ngập khắp không gian, đến cả không khí cũng đã bắt đầu bị dẫn ra những lưu động bất thường. Kiếm thanh tác không hiện ra vần sáng, nhưng bản thân lửa thuần dương thì lại càng ngày càng tỏa sáng khắp nơi. Khi tôi ở hạp cốc phong thạch chịu uy lực một kiếm của hắn thì lúc ấy chỉ biết rằng kiếm khí không thể ngăn cản được, nhưng lại không biết hắn sử dụng chiêu kiếm này như thế nào. Hiện tại Lữ Thuần Dương ở trước mặt tôi thi triển ra vạn kiếm quy tông một cách toàn vẹn thì tôi mới hiểu được anh hùng chi kiếm của tôi bị hủy đi một chút cũng không hề oan ủng. Kiếm pháp như vậy tôi không thể ngăn cản được, cho dù có cho tôi triệu hoán ra ba mảng kiếm hại trước thì cũng khó mà chặn được tất cả sát cơ. Tôi nhìn về phía mộ dung nguyên duệ, Cô ấy nhẹ lắc đầu với tôi, đạo chiến thần của ta không thể trói được kiếm như vậy, cũng giống như năm đó cử thiên huyền nữ không thể trói được quyên nguyên tịch tà của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn vậy mộ dung nguyên vệ dùng thần niệm, truyền âm cho tôi. Ý của cô là chiến lực của Lữ Thuần Dương đã đạt đến cảnh giới của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Tôi hỏi, đúng vậy. Ta đã nói tôi sớm rồi nếu như hắn quyết tâm muốn giết ngươi thì ta cũng không bảo vệ được ngươi xem ra hôm nay dù có thế nào cũng không thể để nhân đạo lấy được binh chủ chiến kỳ không sai. Nếu như nhân đạo lấy được binh chủ chiến kỳ thì với nền tảng hiện tại của nhân đạo hoàn toàn có thể chịu được lửa hận báo thù của ma đạo binh chủ chiến kỳ có uy năng vô hạn, binh lực càng nhiều thì có uy lực càng lớn, nếu như nhân đạo đạt được sẽ như hổ thêm cánh, đến lúc đó chỉ sợ nếu ma đạo và tiên đạo liên thủ với nhau cũng rất khó để đánh bại nhân đạo. Húng chi tiên đạo cũng sẽ không liên thủ với ma đạo bởi vì phía sau ma đạo còn có một cường địch là âm ti. Cuối cùng, vạn kiếm quy tông của Lữ Thuần Dương cũng thi triển đến chiêu cuối cùng, kiếm xuất vô danh, kiếm xuất vô danh, ngưng tụ chiến ý cả đời của Lữ Thuần Dương và một kiếm. Đồng thời, còn dung hợp hấp thụ đạo thần kiếm đã viên mãn đại thành của Lữ Thuần Dương. Một kiếm phát ra, toàn bộ quảng trường vòng tròn cự lông đen kịch đều vì một kiếm này mà phát sáng. Đến cả cửu Lê Ma Long trăm mặt lạnh lùng ẩn trốn trong bóng tối lúc này cũng ngẩn đầu lên, một kiếm này của Lữ Thuần Dương cũng khiến cho cửu Lê Ma Long có chiến lực đạo tổ cảm thấy uy hiếp.